Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái vì đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát trên Đào Mai Youtube. Chương 31 Tiễn chọn trận chiến đấu đầu tiên 1 Năm mười bức thiều được bốn vị phi cần thay nhau xem. Khi Hoàng quý Phi nhìn đến bức tranh thiều vô sát sắc mặt liền biển hóa, ngẩn đầu quét mắt nhìn mọi người một cái, ánh mắt xăng ván như dao, mọi người chỉ cảm thấy sao lần ấn lạnh, ngay cả thợ cũng không dám thở mạnh. Lúc này mới nghe được Hoàng quý Phi lạnh lùng nổi. Đây là của người nào? Thường Hy từ trong đội ngũ vướng ra khỏi hàng, quỳ trên mặt đất, đề nén sợ hãi trong lòng nói. Bỗng Hoàng quý Phi nương nương là của dân nữ. Hoàng quý phi hoàng sát thường hì, trong đó mắng xinh đẹp bất chợt ló lên một nụ cười từ tự hỏi người ta là gì dân nữ gọi là ngô thường hi thường Hy trả lời nàng có thể cảm nhận được tiếng kinh hồ cùng tiếng thở của cán tú nữ phía sau cái nhìn định vấn tình thiều của nàng thường hi thậm chí cũng có thể cảm nhận được tác động to lớn phát ra từ cái sau tấm bình phong kia. Nàng biết, mà phía sau tấm bình phòng ấy là năm vị hoàng tử. Không chỉ thế, nàng còn nhận ra rõ ràng được, cặp mắt sáng bén của Mỹ Phi đang đậu tới đỏ lùi trên người nàng. Thường thì biết, giờ phút này nàng đã thành công trở thành tiêu điểm chú ý trong cảnh tuyên điện. Tất cả mọi người đều đang chăm chủ nhìn vào nhất cự nhất độc của nàng. Người chính là Ngô Thường Hỷ. Thanh âm của Hoàng Quyết Phi càng phát ra nhu hòa, làm cho trong lòng thần hy rung lên một cái, thậm chí cũng thấy được sự lạnh lẽo làng lỗi trong lòng, thật là làm cho người ta thấy quỷ vị Chính là dân nữ, thần hy quỳ trên mặt đến cùng kính trả lời, cái tráng cảm nhận được cảm giác lạnh như băng mà sang nhà trường tới. kia lạnh lẽo này để cho sự nóng rang trong lòng nàng từ từ thối lùi, hơi phục sự tỉnh táo thương ngài. Người thật to gan. Hoàng quý phi rộn nhìn quát lên. Bốn cung chính là muốn xem bưng cành thiều. Nó lại trở lên một bộ vải rách là có ý gì? Hoàng quý phi không nên gập cáp Bốn cung đã sớm nghe nói Ngô thần hy này cùng mỹ phi rất thân cận. Nó không chừng là có điểm giữ giảm đó. Bốn phi ha ha cười nổi. Ánh mắt nhìn thường hy mang theo chút kinh miệt. Thương tiện nhìn sang mỹ phi vô cùng châm chọc. Mẫn phi giận chữ, tuy nhiên vẫn bình tĩnh nói lời giận của mình. Nhìn Mẫn phi nói, Mẫn phi nói như vậy thật đúng là là người ta nghĩ không thông. Bốn cung cũng chỉ là nghe nói đến Ngô thần Hì có dung mạo như thiền tiền hạ phàm, trong lúc nhất thời tò mò mới đi đến nhìn một cái. Ngay đó, nhìn lượng làm bổng cung rất than thở: Trên thế giới này lại có một nữ nhân xinh đẹp như vậy, trừ lần đó ra. Bốn cùng có thể nói là cùng ngô thường hy không có một chút quà lại. Một mỹ nhân, nghe nói còn có một mỹ nhân kháng xinh đẹp hơn mình, muốn đi xem cũng là chuyện thường tình, chứ là không biết người nọ so với mình đẹp hơn ở chỗ nào. Mẹ phi nói chuyện rõ ràng như vậy, huống chi ngạc đó cấp mặn không có người thứ ba biết được, nói vậy ngô thường hy kia có muốn nói ra cũng không được thần thì, nguyên bạn cũng không nghĩ tới Mỹ Phi sẽ ở tình huống này mà nó giúp nàng. Nhưng giờ phút này, nghe được Mỹ Phi nói như vậy, trong lòng cũng dâng lên mấy phần hỏa khí. Nàng trong mắt người này quả thật là dân đèn, không có bất cứ chúng tâm nghiêm nào, chỉ có thể tùy ý để họ tra đạp. Ngày đó, Mỹ Phi còn luôn miệng nói, đi theo bà ta có bao nhiêu chỗ tốt. Nhưng bây giờ, bà ta lại là người đầu tiên đem nàng đẩy ra. Quả nhiên, người trong học cùng tất cả đều lạnh bạc, không có ai chân chính tin cậy để dựa vào. Chương 32 Tuyển chọn Trận chiến đầu tiên 2 Thường nghi nhìn thấy vì học phi cao cao tại thượng nói chuyện với nhau. Bình thẳng, người tới ra đi. ta dù ra mặt lúc nào cũng ra một nụ cười ông hòa. Nhưng mỗi lần nói ra, đều là thanh ra sắc bén, chăm chọc lẫn nhào. Họ không hỏi, thường thì cũng không dám chen lời. Nếu không sơ sẩy một cái, mang nhỏ liền xuống tao phụ báo danh luồng. Vì vậy, nàng chỉ có thể quỳ trên mặt đất lần lặng, lặng lắng nghe. nghe cả đầu gối có thúc đau nhói cũng phải có nhận nhạc. canh tấm bình phòng, tiều vần cát qua khẽ hở mà nhìn thường thì đang quỳ trên mặt thì bây giờ cùng Ngô Thần Hi hắn gặp hai lần trước quá thận giống như hai người Ngô Thần Hi trước kia giống như một con diếm toàn thân gầm đầy gai nhọn một hơi cũng không chịu thua kém nhưng hiện tại nàng đang quỳ ở nơi đỏ trên khuôn mặt là một mảng bình tĩnh nhìn không ra bất kỳ chút đợt sống cảm xúc nào đôi mắt bóng loáng như gương bên thản như mặt hồ sạng giờ khắc này. Bồ thần hy kìa đã cho hắn một cảm giác vô cùng xa lạ, như là cái miệng tiêu vần ráng chậm rãi hiện lên một nụ cười nhạt nhạt, nhưng lại lạnh lẽo như băng. Bồ thần hy, người giải thích cho bổng cung xem tại sao bức ranh thiêu của người là chỉ là một tấm vải rách. Hoàng mỹ phi không nhìn được mẫn phi cùng mỹ phi cãi vã lẫn nhau, đem được chú ý chúng rời đến trên người thần hy. Bất nhiên, mất Phi cùng Mỹ Phi không nói nữa, các người bỗng mát lòng loạn nhìn về phía Thường Hì. Thường Hì cuối trao sổ nói, bẩm hoàng quý Phi nương nương. Dân nữ vốn là thiêu một bức tranh yên hương hồ sèn. Chỉ là không nghĩ tới, tới qua lúc đi dùng bữa, không biết người nào đã động tay động chân. Trên bức tranh thì một sáng của dân nữ, toàn bộ đều biến thành không mặt xác. Bức tranh thiêu thành như vậy. Làm sao cần dám khiến mấy vị nương đường giờ bật mát, cho nên hôm nay chỉ có thể trình lên một mạnh cảm. Nghe được lời thường hiên nói, đa điện lập tấn trở nên yên tĩnh. Trên mạng vương ba ma ra một mảnh xanh mé. Lập tấn quỳ xuống nói, Yêu tài lão nô trong nồm bất lực, mới xảy ra loại chuyện như vậy, kính xin mấy vị nương đường, đường giáng tội. Không liên quan đến người, vương ma ma đứng dậy đi. Khi cả hoàng thượng đều nói Vương Ma Ma là người hiểu quy cổ lãng nghi. Hơn nữa, bệnh hạn lớn như vậy, người cũng không thể quản hết được. Chuyện này không phải là lỗi của người. Hoàng quý Phi cười hẹp mắt nhìn Vương Ma Ma nói. Vương Ma Ma bởi vàng tạ ơn. Lúc này mới đứng sang một bên. Nhưng ánh mắt khi nhìn đến thường khi có chút hơi tức giận. Chuyện xảy ra như thế, nào lại dám không báo cáo. Để cho bà hôm nay quá thật mất mặt. Bao nhiêu năm rồi còn chưa có mất mặt qua như vậy. Hoàng Vĩ Phi quá nhiệt là thấu hiểu lòng người. Chuyện này cùng Vương Ma Ma không có một chút quan hệ. Tới hoa xảy ra chuyện như vậy có lẽ dân nữ phải bẩm báo với Vương Ma Ma. Nhưng là dân nữ không có làm như vậy. Nhất thời vì mai là ngài tuyển chọn. Nhưng nữ không muốn bởi vì một mình mình mà khiến tất cả mọi người mất giấc ngủ ngon. Hôm nay, đến cảnh tiên điện, điện, thần sáng lại thèm mấy phần tiểu tụy. Thứ hai, bức tranh thiêu đã bị phá hư, chứ dù có muốn tri cú cũng vô ích. Nó thì chẳng qua là hy vọng. Người phá hư bức tranh thiêu này có thể cả đời yên yên ổn ổn, giật nướng cũng không lọ. Đừng để bị người khác ám toán giống nô tỳ là tốt rồi. Thường thì nói tới chỗ này thì dừng lại một chốt. Nàng không phải là không truy cú, mà là chưa đến thời điểm. Một ngày nào đó, nhất định nàng sẽ tra ra người đó là ai. Viện quan trọng nhất trước mắt chính là làm sao để qua được cửa ải này. Suy nghĩ một chút là nói tiếp. Nhân nữ to gàng có một thỉnh cầu, kính xin Hoàng Quý Phi cùng ba vị nương nương ân chuẩn. Chương 33 Tuyển chọn Trận chiến đầu tiên, bà. Tiêu vần Cá nghe thấy Thường Thì nói như vậy. Ánh măng khẽ lá lên một chút. Khói miệng nhẹ nhàng công lên, một đường vòng cùng. Cơn người thầm tí đang nhìn thần Thì, lại phán thăm sâu thêm mấy phần. Hoàng Vế Phi nghe xong có chút sững sờ. Tuy nhiên thái độ xử lý của thần Thì đối với chuyện này là người ta có chút không hiểu. Nếu là người cán gần phải chuyện này đã sớm là hái ẩm mỹ rồi tìm kiếm công đạo, đừng bảo là ở bệnh hạng, chứ sợ là ngay ở nơi này cũng sẽ không ngừng cãi cỏ tách biệt. Nhưng là thường hy lại không làm như vậy, người lại còn tỉnh lên một mạnh gấp trắng, điều này làm người khác có chút không rõ, vì không chớp mắt nhìn thường hy hàm răng trắng giả, ban ngược lại nhìn lầm, không nhận ra nhào đầu này còn có căng đảm được như vậy là giả vợ chồng cùng điện và ngọc này. Trước mặt một số người nổi ra thỉnh cầu, chồng mềm có cứng lại không mất đi thái độ nghi ngờ. Mình đúng là thật coi thường nàng ta. Nghĩ tới thầy đang mài không khỏi cao lại. Tỉnh đi cùng mẫn phi đều là lần đầu tiên nhìn thấy thường hì. Mặc dù thường hà đều nghe được đây là một đại mỹ nhân, nhưng quan bạn không nghĩ tới đây còn là một người cơ trí như vậy. Hai người liếc mắt nhìn nhau, khách nhiệm dẫn lên một tia cười nhạt, ra lại qua đầu đi hướng khác. Quý phi tỷ tỷ, người xem chuyện này, nghe có được không? Bắn ti cười một tiếng, đếp mạng mang theo gió mát dịu dàng, chỉ nghe nàng nói tiếp. Ngồi xem, đứa nhỏ này cũng thật đáng thương. Rất đăng thiêu đàn em đẹp, lại bị người ta phá hư. Có thể thấy được, người kia quả là đương hành bạo hoại. Đợi đến sau khi tiện tú kết thúc, phải điều tra lại thật tốt mới phải, đánh cho có kẻ tiểu nhân coi thường cung quỳ. Nếu như không trả xé ăn cá nước rõ ràng, có tránh sẽ khiến lòng người không phục, có phải hay không quý phi tỷ tỷ Hoàng quý phi nghe vậy, trong lòng hơi cáo mật vì nhiều chuyện, nhưng là lại ngại trước mặt nhiều người, nên chỉ có thể cười nổi. Lời của muộn phi không sai, mặc dù muốn trả xé. Cũng phải chờ cho xong đợn tuyển chọn đã. Mắn mận vì chật loé, ý tứ của Hoàng Quỷ Phi sớm rõ ràng rồi. Nếu ngu thường thì có thể may mắn được chọn trốn, khiến này tự nhiên phải điều tra. Nếu không thì ai còn muốn vì một tố nữ lạc tuyển mà phải tâm bị xứt. Mắn vì chẳng qua là cũng muốn có ý như vậy. Nàng thấy ngô thường thì này cho mình một cảm giác rất kỳ quái. Cho nên, cũng không keo kiện giúp đã nàng một chút. Nghe xong lời của Hoàng Quý Phi, bấn khi cũng chỉ nhẹ nhàng cười nói. Vẫn là Quý Phi tỉ tỉ suy nghĩ chô đảo. Ngu thần khi, nếu có thỉnh cầu gì, sắc mặt Hoàng Quý Phi nghiêm thị, trong ánh mắt nhìn mọi người có thêm mấy phần ngân trọng cùng y niềm, làm người ta không rác mà rùng. Cáng tốt nữa cũng không dám thở mạnh, trung trung rảy đẩy đứng ở nơi đó. Trong lòng lại nghĩ đến, tục cùng là người nào làm ra chuyện này. Bê Bình đứng ở hàng sao, không thấy được thân ảnh của thường thi. Trong lòng âm thầm vì nàng mà trở nên gặp gáp. Nhà đào này không cần phải tự rước thêm họa mới phải. Nhưng ngay cả khi trong lòng lo lắng như vậy. Cũng tuyệt nhiên, không dám đứng lên vì thường thi nổ mấy cầu. Thứ nhất, thường thi không nhắc tới nàng. Thứ hai, nàng không biết thường thi muốn làm gì sơ mình làm ngược cả lại thì tới đây càng phát sốc ruột. Bẩm hoàng quý phi, mục đích của người phá hủy bưng tranh thiêu của dân nữ, không nói ai cũng biết là hy vọng muốn dân nữ bị lạc tuyển. Nói không hay một chút thì không dân tranh thiêu lên chính là phạm vào tội lớn. Theo luật thì phải xử tử. Dụng tâm của người này không thể nói là không độc. May mắn chưa vị nương đường nhìn rõ mọi việc cho dân nữ một cơ hội giải thích chân nữ vô cùng cảm kết, cho nên chân nữ muốn tại đây thêm một bức chân dung quý phi đường đường. Thứ nhất, chấp thật đựng tài nghệ của dân nữ. Thứ hai, cũng là để dân nữ bày tỏ niềm cảm kính đến quý phi đường đường đã ban cho dân nữ ân điển này. Chương 34, tuyển chọn trận chiến đầu tiên 4 thiêu chân dung, đây tức là. Cho người ta có cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Cần phải biết rằng, đình nguyệt quốc không phải là chưa từng có người thiêu chân dùng. Chẳng qua là, tiết kỷ này đã sớm thất truyền. Hôm nay nghe được Thường Hi nói vậy, tất cả mọi người trong đại điện đều cả kinh. Người sẽ thiêu chân dũng? Hoàng Quý Phi kinh ngạc hỏi. Trong đám tú nữ nở lên một trận sông xao nhỏ nhỏ. Tin tức này thật sự. Làm cho người ta khó tin. Là Thúy Yên hung hăng nhưng chậm chậm thường hì. Nàng chỉ muốn làm cho nàng ta lạc tuyển, không làm đỡ ngại đến con đường của chính mình. Không nghĩ đến tự bê đá đập chân, mang đến cho nàng ta một cơ hội tự hảo. Là Thúy Yên hận đến nỗi rằng muốn cắn nát. Dạ, dân nữ đã được sư phụ dạy qua. Chẳng là tay nghề dân nữ vẫn chưa phải là rất tốt. Hơn nửa thời gian hôm nay có hạn, dân nữ cũng chỉ có thể thiêu một bước nhỏ. Mà sáng cũng khó có thể tương tế được, kính xin hoặc bí phi nương nương ân chuẩn. Thường hề vốn định bằng bất cứ giá nào, nàng cũng không thể áo não như thế trở về Nó không chừng nghe cả tính mạng cũng bị lương vị. Người xưa vẫn nói, phủ quý cầu trong nguy hiểm, bắt dù nàng không cầu phủ quỷ, nhưng ít nhất cũng phải giữ được mệnh mới đúng. Hoàng quý Phi qua đầu, băng bàn một chúng với ba vị vì từng còn lại, sau đó mới qua lại nhìn Thường Hy nói. Người đâu? An bà giá thi cho nàng. Thường Hy tạ ơn, bác vì thời gian quá góp, cho nên lại sỉnh sinh một cung nữ, đứng giúp tháo chỉ tơ cho nàng. Vì vậy, Thường Hy ngồi ở đa điện, động tác nhanh chóng thần thuộc mà bắt đầu thiều. Thỉnh thoảng, nàng ngước mắt lên liếc nhìn Hoàng Quỷ Phi. Và quý vị cũng không có nhàn rỗi, để bắt đầu tra sáng tanh thiều của cán tố nữ khác. Thấy hợp ý, điền bỏ qua một bền. Sau đó mới điển danh tiếng lên hỏi thăm một phèn. Đây là một công việc tương đối khô khan, Thường năm mười tố nữ cũng rung rung rảy rảy. Bị gọi tên, điền tiếng lên đáp lời. Bốn vị hoàng phi, thỉnh vẫn là ghé tài cuối đầu trao đổi ý kiến. Nữ nhiên của thái phó tự thiệu hành. Đỗ Đình Phương, nữ nhi của Viện trưởng Hàng lâm Viện Trầm Phi Hà, nữ nhi của Thái Phó Từ Khanh Vù Lệ Bình, nữ nhi của Thống lĩnh ngũ danh tuần bộ Vân Đồ là Thúy Yên, nhất nhất đều được lưu lại. Thần Hi hôm nay quá trang do Lệ Bình, quả nhiên khiến nàng trở thành tiêu điểm giữa mọi người, đối mặt với mấy lời chất vấn của các vị Hoàng Phi. Thật mà là, Thần Hi đã cùng Lệ Bình nói qua sơ lược cho nên đến lúc này nàng cũng không cảm thấy khó khăn nhiều lắm. Tơ họ trà cũng có mười tú nữ tưởng lưu lại nữa, nhưng bị phân đứng riêng một bên. Hoàng quý phi đem một sấm tranh thiều đã được lựa chọn đưa cho cung nữ. Chỉ thấy cung nữ kia không lần hướng về sao bình phong đưa tới. Đây là muốn mấy vị hoàng tử tận mắt nhìn. Có hay không với tranh thiều của cô nương nhàn nhà hào khiến một họ động lòng. Bởi vì hoàng đã sớm ra thánh chỉ. Lần này không tiễn trận thái tử vì Mặc dù mọi người đều không biết tại sao hoàng thượng lại làm vậy, nhưng trong lòng cũng có mấy phần suy đỏ. Tiêu vần trác, tuy ý nhìn mấy bấn tranh thiêu được dần lên từ trước mạng, cũng không vươn tay ra cầm lấy. Chẳng qua, là lứng dậy đi tới một bên cửa sổ. Cung nữ kia trong lúc nhất thời, không biết phải làm thế nào cho tốt. Tâm thần bất định trứng im tại nơi đó. Tiêu Văn Triện không đành lòng nhìn nàng nói: người đi xuống đi. Thế tử Điện Hạ là về trên tôn kính nhớ, có nhìn hay không cũng không dào. Cung nữ kia như gặp được đại xá, lập tức xoay người đi ra ngoài. Mấy vị hoàng tử còn lại, trở lại đón chăm chú nhìn trang tranh thiều trong tay, còn bất chợt xuyên qua khe hở của tấm bình phong mà nhìn chủ nhân của bất tranh thiều. Hoa mẫu hồi lầu mới đè bất tranh thiều trả về tất cả cho đám cung nữ lù đà. Tia vân các nghiêng người cựa vào cây cột bằng phồng bằng vàng rồng, nhìn tiêu vân bác đang tĩnh thản nhìn về phía thường hy. Sầu trong ánh mắt hiện lên chúng chăm trọng nhàn nhạt. Chương 35 chờ đợi thánh chỉ. Một bức tranh thiều chân dùng tình xã mi lại phải hao tốn thời gian mấy tháng mới có thể hoàn thành. Nhưng Thần Hy không có nhiều thời gian như vậy, cho nên hôm nay Nang chỉ thiêu một bức tranh thiêu thu nhỏ. mà sắn cũng không thể được hoàn mỹ, nhưng mặc dù là như thế, thời điểm bức tranh thiêu được hoàn thành thì bên kia, tiến chọn cũng kết thúc đã lâu. Hồng thấy không nói, Thần Hy quá thật là một nữ nhân rất thông minh, đang hiểu được lựa chọn đối tượng là hoàng Quý Phi, thì cho dù thời gian thiêu cái dài. Mọi người có bất mãn trong lòng, nhưng cũng không dám dễ dàng nổi ra khỏi miệng. Ngay cả mỹ phi cũng phải lặng lẽ chờ đợi. Thỉnh thoảng lại quét mắt nhìn về phía Thường Hy. Em mắng thâm thủy mà tội tầm, khiến cho người ta không dám tới gần. Thường Hy cách xong sợ chỉ cuối cùng. Đứng dậy lấy bức tranh thiêu từ trên giá xuống, có rào quét mắt một cái. Lúc này mới nhấc chân đi tới dùng hai tay cung kính dần bưng canh thiêu lên. Cung nở bên cạnh hoàng quý phi, áp tấn đi xuống nhận lễ, sau đó quay người dâng lên. Hoàng quý phi đưa tay tiếp nhận, ngắm nhìn, chợt cảm thấy kinh ngạc. Ba vị tần phi quay quanh, chỉ thấy trên nền vải gấm trân phẩm là khuôn mặt mỉm cười của hoàng quý phi đang nhìn vẻ viếng rước. Trần Trần trên đầu không biết làm thế nào mà thiêu thành. Mỗi viên đều trần trị lấp lánh, trong sáng thuần khí, hởn sức giống thật, khiến cho người ta cảm giác rằng mấy viên tân châu này đã ngay lập tức mà rơi ra khỏi bức tranh. Sợi tóc đen kia dùng loại tờ chỉ đen tuyền, khiến cho tóc so le rõ ràng, tầng tần, tần lấp đóp. Nhưng khiến người ta thu hút nhất chính là cặp mắt kia. Như một bút ma vẽ thành, đường kiềm tinh mịn tràn đầy khuynh hướng cảm xúc. Quá một mũi kim đều mượt mà, đều đặn, đặc biệt nhất là đôi con người đen lãi kìa, giống như có thể nhìn ra từ một loại ánh sáng mị hoặc hấp dẫn lòng người. Mặc dù màu sáng dùng rất đơn giản, nhưng cả bức tranh thiêu lại làm nói bật đựng từ quản quý phi khí thế cao quỷ, không thải hoa lệ. làm người ta chỉ nhìn một lần là khó quên. Bốn người nhìn bức tranh thiêu đều không nói nên lời. Hoàng quý phi khuôn mặt nở nụ cười, nhìn thường hi nói: Không nghĩ tới người xem ra thận có bản lĩnh này. Y nhớ, chưa hoàn thiện chính là quá nhỏ. Nhưng thời gian ngắn như vậy cũng thật là khó khăn cho người. Đúng vậy đó. Hôm nay quá thận là được mở rộng tầm mắt rồi. Không ngờ đỉnh ngự vấn vẫn còn tình nhân của loại tranh thiêu này. Mỹ phi che miệng cười nói. Nhưng trong nhãn tình, không có bất cứ chút ý cười nào. Mẫn phi chậm chật hai tiếng, cúi đầu thở già nói: Thật là khiến người kháng đại khai nhãn giới. Thứ trưng bảo gì, chúng ta cũng đã từng thấy qua. Nhưng cứ như vậy, bốc bộ ảnh thiêu lại làm người ta sợ hãi. Bả nhiên thật đúng là vô cùng khéo tài. Kính phi chỉ cười mà không nói, cũng không nhìn thường thi một cái, lại ngồi trở xuống. Cánh bình phòng. Mấy vị hoàng tử ngược lại có chút ngạc nhiên nhìn bức tranh thiều. Còn tiêu văn trá, mặn không đợi sáng ngồi trong lặng nơi đó. Từ trong khai hở, rõ ràng thấy được vẻ mặn thả lỏng của thần hì. Nàng chỉ sợ sẽ lặng tuyển trên nền bắt không ngừng cố gắng như vậy. Cũng đúng, trên thế gian này, làm gì có nữ nhân nào không tham mộ hư vinh, nàng sao có thể ngoại lệ. Nhưng nàng cơ trí như vậy rất là rất hận với khẩu vị của hắn. Hoàng quý phi thu hồi bức tranh thiều, nhưng mọi người trong đại điện khẽ mỉm cười nói: tranh thiều hôm nay bỗng cùng cùng với ba vị nương nương đều đã xem qua. Các người đều qua trở về đợi thánh chỉ đi, cho hoàng thượng xem xong sẽ có ý chỉ tuyên xuống. Chương 36 tiền đồ bị kham u trả lại vĩnh hằng cùng. Thường Hi nằm lên giường của mình cảm thấy toàn thân bủng rụng. đây bình bên kia cũng là im lặng, và thật lâu mới lên tiếng. Thường Hi, người nói lần này, người nào sẽ trúng tuyển đây? Bốn hoàng tử phi, năm mươi người chỉ có được bốn danh vị. ai chỉ sợ là ta không có hy vọng. Thường Hi mệt mỏi nhắm mắt lại, nghe được lời lẽ bình chậm rãi nói: Ta không biết có hy vọng được lựa chọn không nhưng bảo vệ được tính mạng là quan trọng rồi. Làm sao lại như vậy? Ta thấy dường như hoàng quý phi tận tính thanh thiêu của người rất không chừng sẽ tận coi trọng người đó. Lại bình cười nói: đây này hết sức chân thành, không có một tia giả dối. Hừ, mới sẽ không. Thần hi bấn rất dễ thở dài, một lát sau lại nói: hoàng quý phi bây giờ là phi tử phẩm cấp cao nhất trong hoàng cung rồi. Nếu muốn chọn lựa hoàng tử phi cho Tâm hoàng tử, cũng phải chọn đến thế gia tương đối mạnh, tương lai có thể làm cánh tay đắc lực cho Tâm hoàng tử. Trong mấy người chúng ta, trừ là Thú Yên ra, thì nhận người có cấm bậc cần nhớ, ta đoán không phải người thì chính là nàng. Lại bình im lặng, giống như không thể tin được, nàng muốn nói chuyện lại nghe thường khi nói tiếp. Vốn là ta không dám nói như vậy, nhưng hôm nay Lúc nhìn thấy Hoàng quý Phi mới dám khẳng định. Ngươi xem, bà ấy nói chuyện, hãy làm việc đều kính kẹ đến giọt nướng cũng không lọt. Sẵn có uy nghiệm, lại có thể hòa ải. Ở vị trí càng nhấn hậu cùng, nữ nhân ấy tuyệt đối không đơn giản. Bà ta như thế nào chỉ vì yêu thích một bức tranh thiều mà đem ta gã cho Tam Hoàng tử? Nếu có khả năng, thì cũng chỉ có thể là một bảo lâm nhỏ nhỏ thôi. người cũng đừng nói như vậy. Hôm nay người đứng ở nơi đó, sáng rỡ chói mắt không ai có thể che đầy được. hơn nữa, trong lúc ấy xa bàn phòng còn có mấy vị hoàng tử. Ta nghĩ trong một họ nhất định sẽ có người thích người. Cô gái xinh đẹp như vậy, làm sao lại không có người yêu thích đây? Thần Hi lắc đầu cười, nhưng không có phản bá. Chẳng qua là trong lòng âm thầm thở dài nổi. Nếu như nhiều hoàng hậu nương nương còn sống, Không chừng mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Nhưng hôm nay, hoàng hầu đã mất nhiều năm như vậy. Vị trí thách thử không phải rất ổn định. Mạng cho là ai cũng muốn cố gắng tranh giành. Giống như chính ngàn đầy biết rõ con đường vào hoàng cung trải đầy gai nhọn. Nhưng vì gia tộc cũng phải cố gắng vượng trong gai, mà sẽ bướng tiếp tục đi tới. Vậy thì, hoàng tử kia đối mặt với ngôi cũng ngũ chiếc tồn, đến nào lại không động lòng. Thế nhưng, lần này Thường hi cũng không dám nói ra có miệng, dù cho quan hệ của nàng cùng lại Bình có tốt hơn nữa, cũng không thể nói. Lời kia sẽ thật hại người. Thính một nữ nhân xinh đẹp là một chuyện, kế một nữ nhân có gia thế mạnh là là chuyện khác. Thế tự vì chỉ có một, nhưng tầng thiếm xinh đẹp lại có thể có rất nhiều. Người nói bọn họ sẽ lựa chọn thế nào? Thường thì đúng là có ý muốn khiến mình tánh ra khỏi đám đồng. Ba nữ tử xinh đẹp nhất, vì mình nhìn lợi ích lớn nhất, mặc dù vẫn gần mệt mỏi, nhưng nàng lại không thể bất bỏ, cũng không quên một đích tiếng cùng. Bây bình nhìn chầm chầm nàng mà ở người, nghe lời nói của thần khi cũng không có quá nhiều tán đồng, nghĩa rồi nói ra, cũng không nhất định là cái dạng kia. Nói không chừng, chúng ta thật có thể gặp được chân mạnh thiên tử của mình đấy. Ta không cần đại phố đại quý, chỉ hy vọng mình gã chân người có thể đối đại với ta tốt cả đời là được. Thường khi cũng không có lên tiếng phản bác lại, nàng nhắm mắt im lặng ngồi nghe tiếng gió nhẹ nhàng thở qua nhìn hoa ngoài cửa sổ. Trực dáng về con đường phía trước như có như không. Đến thật là làm cho lòng người cảm thấy có chút tiêu điều, cũng không muốn nằm thêm nữa, ngoài dậy vụ áo khoác nói. Ta đi sang ngoài một chút cho đỡ buồn bực.